Hàng Lập mặc dù đã sớm đoán trước được việc luyện bảo đòi hỏi không ít ngày tháng, nhưng đến tận 5 tháng sau, ba gã yêu tu trừ việc ném vào đan hỏa một chút tài liệu kỳ quái ra thì vẫn ngồi xếp bằng trên mặt đất không có gì dời nửa bước. Điều này làm cho Hàng Lập có chút hoảng sợ. Phải biết rằng, từ lúc luyện bảo đến giờ, tam yêu ngoại trừ 3-4 lần dừng lại khôi phục pháp lực ra, còn lại đều giữ cho yêu đàn lơi lửng trên không trung và phun ra đan hỏa, nhưng bộ dáng vẫn tỏ ra cực kỳ thông dong. Thật không hổ là yêu thú cấp 8, Pháp lực xác thực là thâm sâu không lường được. Hàng lập bởi vì không ngừng luyện khí cho nên pháp lực thủy chung vẫn duy trì ở trạng thái sung mãn nhất, nên linh lực bị màn hào quang hấp thụ không đáng kể chút nào. Mắt thấy đan hỏa đang ở trong cốt xí ngày càng trong suốt và dường như có tiếng lôi minh, phong khiếu truyền đến. Ánh mắt phong hy ngày càng lộ rõ vẻ vui mừng. Hàng lập trong lòng biết thời điểm phong lôi xí đại công cáo thành dường như không còn xa nữa. Mặc dù ở nơi này mấy tháng trời, nhưng Hàng lập quan tâm nhất là... Tà khí ở trong cơ thể không xuất hiện, thậm chí không có dấu hiệu chút tồn tại nào. Điều này làm cho Hàn Lập có chút buồn bực, có điều hắn cũng âm thầm tự đánh giá lại một chút, cảm giác việc này có liên quan với việc pháp bảo Ít Tà Thần Lôi ẩn tàng trong cơ thể. Dù sao bản thân thần lôi này có dự dụng đánh ma Ít Tà. Chẳng lẽ tà khí sớm đã được thần lôi tự động thanh trừ sạch sẽ sao? Nghĩ tới đây, Hàn Lập trong lòng tự nhiên mừng rỡ, kỳ thật nếu tà khí thực sự xuất hiện, hắn cũng có ý định sử dụng thần lôi này diệt đi. Nếu không thành công thì có thể mạo hiểm thu nhỏ phải kim trùng lại, nuốt vào trong bụng, cũng có thể mạnh mẽ cắn nuốt cái tà khí này. Cho nên thủ đoạn khống chế của liệt phong thú này trong mắt Hàng Lập căn bản không đủ làm cho hắn sợ hãi. Ngay từ đầu đã không có để ở trong lòng. Lão yêu tuyệt cũng không nghĩ ra mặc dù hắn tu vi không cao nhưng trên người chỉ bảo linh vật nhiều đến dọa người. Hậu hoạn không lo nhưng Hàng Lập lại càng không thúc thủ đợi chết. Trong đầu Hàng Lập sớm đã có vài kế hoạch thoát thân. Trong đó lại phân tích lựa chọn vài kế khả thi nhất chuẩn bị xem xét tình huống cụ thể mà tùy cơ ứng biến sử dụng. Quả nhiên một tháng sau, liệt phong thú đang ngồi xếp bằng, nhắm mắt dường như cảm giác được việc luyện hóa không sai biệt lắm, sắp có bước hành động tiếp theo. Hắn mở đôi mắt ra, ngưng thần xem xét cốt xí sắp sửa đại thành trong công trung, hít sâu một hơi. Đột nhiên trong công trung xuất hiện liên tiếp mười mấy đạo pháp quyết, nhất thời đàn hỏa hoàn toàn biến mất và hiện ra ba cái miếng yêu đan cùng hai cốt xí. Yêu Đan giờ phút này nhìn có lúc phát ra ánh sáng rực rỡ, lúc có chút ảm đạm. Đây là do Tam yêu sau mấy tháng duy trì liên tục phun ra đan hỏa, nguyên khí có chút tổn thương, nhưng hai cúc xí lại hoàn toàn ngược lại, chẳng những hình thái thon dài đầy đủ mà còn tản ra hai loại nhũ bạch cùng ngân quang lộng lẫy, trông dáng vẽ rất bắt mắt. Phong Hy không chần chờ mà hướng tới yêu đan chỉ một cái. Yêu đan sau khi quay tròn một lúc thì tự trong không trung bay vụt về, bị thu hồi vào trong bụng. Độc Dao vào quy yêu nhìn thấy màn này, Sau khi nhìn nhau một cái cũng cách không mà thu hai quả yêu đan còn lại quay về, không nói một lời, Tam yêu lập tức nhắm mắt dưỡng thần. Ước chừng mấy ngày sau, Phong Hy và Hai yêu tu mới hồi phục bổ sung được pháp lực nguyên khí. Lúc này liền phong thú cấp chín rốt cuộc quay mặt xem hàng Lập một chút, sau đó tiếp tục vây khốn hàng Lập ở trong màn hào quang và đánh nhanh tới một đạo pháp quyết. Một luồng hồng quang chợt bay vọt tới như mũi khoan nhọn xông vào màn hào quang, màn hào quang chợt mãnh liệt rung động rồi tự tiêu biến. Tuy nhiên thân sát hàn Lập vẫn tỏ ra như thường Không có lộ ra dáng vẻ ngoài ý muốn Tiếp theo ta cùng hai vị hiền đệ Hợp nhất hai cái cốt sĩ làm một Bắt đầu bằng phong lôi tương dung Nhưng trong đó phải có đạo hữu Sở hữu linh lực mộc thuộc tính để giữ cân bằng Tiến hành điều quà Lệ đạo hữu chuẩn bị xong chưa Phong Hy thân sát hòa hoãn nói Ta biết rồi hàn Lập không có nói gì thêm Ngắn gọn đáp rồi chậm rãi đứng dậy Thấy thân sát hàn Lập như vậy Phong Hy ngược lại mặt nhăn câu mày trong mắt hiện lên một tia hồ nghi, hắn cúi đầu trầm ngâm một chút rồi đột nhiên bất thình lình con ngón tay bắn ra, một đạo bạch quang vù một tiếng bắn thẳng đến hàng lập. thân sắc hàng lập đại biến, do dự một chút nhưng sau đó cũng không có dũng khí né tránh, tùy ý để cho bạch quang này tiến vào trong cơ thể, nhưng sắc mặt cực kỳ khó coi đứng lên. phong tuyệt bối đây là ý gì? hắn nhếch miệng nói thanh âm có chút âm trầm hỏi yên tâm phong linh kính này sẽ không có gì đáng ngại đâu, qua một đoạn thời gian sẽ chậm rãi tan nát mất thôi. Nhưng trong thời gian này Ta chỉ cần thúc dụng pháp lực một chút là Đạo hữu sống cũng không bằng chết đâu đó Ngươi tự mà thu xếp đi Tốt nhất không nên có chủ ý khác Phong Linh âm trầm nói Nghe lời này Hàng Lập trong tâm âm thầm kêu khổ Ban đầu chuẩn bị vài kế thoát thân Nhưng nay dường như hơn phân nửa là không có hiệu quả Thấy Hàng Lập rốt cuộc bỏ bộ dạng tức giận Liệt phong thú lại cảm thấy hài lòng Hắn không hề để ý tới Hàng Lập nữa Ngược lại lấy từ túi trữ vật ra ba cái bình nhỏ Trong đó ném hai cái phân biệt cho nhị yêu hai vị hiện đại cẩn trọng nha sau khi phong lôi linh lực dung hợp pháp bảo sáp thu một lượng lớn linh lực đó trong mỗi bình nhỏ này có một giọt linh dịch dạng năm Chờ lúc pháp lực không đủ thì uống vào để bổ sung linh lực đảm bảo cho quá trình dung hợp không được gián đoạn không xảy ra bất cứ việc gì nếu có sơ suất gì thì phong lôi sĩ này sẽ không có cách nào xuất thế đâu lão yêu cực kỳ trịnh trọng dặn dò cứ gì yên tâm vũ mẫu nhất định sẽ tận lực độc dò nghe nói đến bên trong là linh dịch vạn năm thì trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc Nhưng tiếp theo sau đó nhanh chóng đáp ứng. Được quy mộ của muốn nhìn Phong Lôi Sí này sau khi luyện chế thành công rốt cuộc lại có thần thông gì? Quỳ yêu đứng bên cũng vỗ ngực cam đoan. Phong Hy thấy như vậy, trên mặt tràn đầy vẻ hài lòng. Sau đó hắn không nói một lời, hai tay chà vào nhau, một luồng bạch quang thô to phun ra, bắn lên màn hào quang ngũ sắc trên không trung. Màn hào quang lập tức rung rẩy, một tiếng hút gió trầm thấp phát ra, năm dãy ngũ sắc lấp lóe bất định. Tiếp sau đó, quang mạng liên tục thay đổi. Cuối cùng chỉ có quang mang màu trắng sữa có ánh sáng chói mắt còn lại. Ở phía dưới, độc Dao cùng với Quy Yêu thấy cảnh này, không dám chần chờ lập tức phóng ra hai luồng quang trụ màu vàng và xanh, nhưng đến nửa đường hợp lại hóa thành bạch quang trụ không khác biệt lắm so với linh trụ lôi thuộc tính, phun tới màn hào quang trên không trung. Nhất thời có tiếng ù ù nổi lên, màn hào quang xảy ra dị biến, hai luồng quang mang trắng bạc đang vào nhau làm phát ra tiếng sấm, quang mang lúc mạnh mẽ lúc yếu nhược lấp lóe không ngừng. Lấy đậu hũ, dùng một phần 10 tiêu di róc lên lực vào đi. Phong Hy thấy tình cảnh này, không chút do dự hướng tới Hàn Lập phân phó, thanh âm trầm thấp lạnh như băng. Hàn Lập nghe nói liền biết rằng, mình chỉ cần hơi chờ trong chốc lát, đối phương tuyệt đối sẽ thúc dục phong linh khí trong cơ thể, làm cho hắn một phen khổ sở. Vì vậy, sau khi thần sắc khẽ động, hắn cuối cùng chỉ có thể nghe lời, vung tay điểm chỉ lên không trung, một đạo thanh quang tinh tế chiếu vào luồng sắc quang mang trong không trung. Một màn kỳ dị xuất hiện, Vốn đang phát ra âm thanh ông ông, Màn hào Quan thoạt nhìn có chút không ổn, nhưng khi thanh quan được rót vào trong, lập tức âm thanh nhỏ hẳn đi, Quang hòa thu liễm dần dần trở nên ổn định. Tốt, cứ vậy chuyện cường độ linh lực như vậy đưa vào. Phong Hì thần sắc trên mặt buông lỏng, có chút hưng phấn nói, xem ra phương pháp dung hợp linh lực lôi phong do hắn sắp đặt này dường như có khả năng thực hiện. Hai yêu thú còn lại thấy vậy càng tăng phần tính tâm. Ba yêu thú được trận pháp trợ giúp phía dưới bắt đầu liên tiếp kết xuất ra nhiều thủ ấn phức tạp cũng như đánh ra vô số pháp quyết lên trên màn hậu quang. Một lát sau, trên màn hậu quang bắn ra lôi điện ngân sắc hòa cùng cuồng phong ngũ sắc bên cạnh. Phong lôi lực khẩn trương gắt gao bao bọc lấy không gian giữa hai cốc sĩ, bắt đầu dung hợp, âm thanh dần dần vang lên. Phong Hy một mặt hô hàng lập gia tăng một linh lực đưa vào, một mặt ngưng thần cùng dị yêu thú còn lại cấp bổ sung phong lôi lực cho quan tráo. Bảy ngày sau, một cự đại ngân sắc điện hồ cùng với bạch cuồng phong vụ vụ xuất hiện không ngừng công kích quan tráo. Tam yêu vẻ mặt hẩn trương không ngừng đem các loại pháp quyết trấn an đến vào quan tráo trên không trung sắc mặt của liệt phong thú càng trở nên lạnh lẽo hàng lập đứng trong trận pháp lạnh lùng quan sát tình hình và nghe đối phương chỉ huy từng lúc rốt vào một chút linh lực mọc thuộc tính nhưng trên mặt ngẫu nhiên có một tia nôn nóng khác lạ hiện lên nhưng cuối cùng không có hành động khinh suất gì có lẽ hàng lập nghĩ thời cơ còn chưa tới tuy sắc mặt có vẻ tiều tụy nhưng linh lực theo pháp quyết không có dừng lại chút nào nhưng ba người sát thần pháp lực cũng đã đến tình trạng sắp tiêu hao hết Mà lối điện cuồng phong trong màn hào quang mặc dù có vẻ mãnh liệt và bạo ngược, nhưng lại bắt đầu xuất hiện một tia hiện tượng cộng sinh kỳ quái. Trong gió xuất hiện lôi quang chớp động, trong điện hộ phát ra tiếng phong ngân. Tam Yêu chứng kiến màn này, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng không thể che đậy được. Ngày thứ hai, Quỷ Yêu có pháp lực yếu nhất liền uống vào linh dịch trong bình trước tiên, pháp lực một lát sau được khôi phục bình thường. Trong mấy ngày sau, Độc Dao và Phong Hy cũng làm chuyện tương tự. Hàn Lập lạnh nhạt chứng kiến hết thảy, sắc mặt không chút thay đổi. Nhưng tay sờ sờ một vật trong túi trữ vật, trong mắt kính đáo hiện lên một tiêu quỷ dị. Nếu pháp lực của Tam yêu một lần nữa tiêu hao gần hết mà pháp bảo vẫn chưa luyện chế hoàn toàn thì có lẽ cơ hội của hắn sẽ tới. Tuy nhiên, đối sách này vốn hàng lập cũng cho rằng không mấy đáng tin tưởng, nhưng trong hoàn cảnh bây giờ xem ra cũng chỉ có cái sách này mới có vài phần khả năng có thể thực hiện mà thôi. Sau hơn 20 ngày qua đi, bên trong gió im sóng lặng, cùng lôi kình phong đều biến mất vô ảnh vô tung, xuất hiện một đôi cánh màu trắng bạc lấy bộ xương làm chủ, dùng các loại tài liệu và huyết nhục của những loại linh cầm khác, đem phong lôi chi lực hóa thành một chiếc long vũ. do đó một đôi phong lôi xí được hình thành. tuy hiện tại nó đã thành hình, nhưng trên thực tế phong lôi chi lực trên từng chiếc long vũ vừa mới ổn định, vẫn chưa được cứng cáp. cho nên tam yêu trong đó phong hi làm chủ, tuy pháp lực đã tiêu hao hơn phân nửa, nhưng vẫn miễn cưỡng đưa phong lôi linh lực vào quan cầu vì sợ công sức của lúc trước đi tông. tuy làm như thế trong lòng phong hi có chút buồn bực. Hắn nguyên là tưởng rằng đổi được 3 giọt linh dịch từ máy tên yêu tù khác là đủ để dự phòng sự tiêu hao pháp lực. Nhưng không tưởng được khi bắt tay vào luyện chế phòng lội xí, thực sự thì linh lực tiêu hao lại lớn hơn nhiều so với dự tính. Cũng may xem tình hình hiện tại, chỉ cần không tiếc hao tổn nguyên khí thì cũng có thể miễn cưỡng chống đỡ đến cuối cùng. Bằng không, nếu vì nguyên nhân đó mà quá trình luyện bảo bị thất bại, thì hắn chẳng có chỗ nào để cất giữ sự hối hận. Ngay lúc yêu tộc cấp 9 đang thầm than may mắn, thì đột nhiên cảm nhận được một tia linh khí dao động xuất hiện ở bên trong luyện khí thất. Mặc dù thời gian rất ngắn và có chút yếu ớt, nhưng lại cực kỳ tinh thuần. Thần sắc phong hi khẽ biến, đưa cặp mắt băng lãnh quét qua một vòng, cuối cùng rơi vào trên người của Hàn Lập, sắc mặt trở nên âm trầm. Lúc này mặt mày Hàn Lập tái mét, miễn cưỡng cười cười với hắn, nhưng trong ánh mắt băng hạng của yêu thú kia chẳng có chút tình cảm nào. "Lấy ra đi." Hắn đột nhiên ra lệnh. "Tiên bối muốn gì?" thần sắc hàng lập càng miễn cưỡng trên mặt lộ ra vẻ không tự nhiên đem một cánh tay rụt vào trong tay áo hai mắt phong hy nhíu lại lóe lên một tia hàn quang đột nhiên hắn không nói lời nào nhấc tay lên điểm một cái trên đầu ngón tay xuất hiện một đoàn bạch quang chói mắt lúc sáng lúc tối lấp lóe hàng lập đứng ở trong trận pháp thấy vậy đầu tiên là ngẩn ra sau đó lập tức kêu thả một tiếng ngã ra mặt đất tay chừng của hắn co rút sắc mặt tím đen tràn đầy vẻ thống khổ rượu <cười> <cười> mày không uống muốn trục phạt hả Vẻ mặt phong hy lóe lên sự độc ác Lạnh lùng nhìn cái bình bị rơi Từ trong ống tay áo của hàng lập ra Sau đó lộ ra dĩ sắc Cảnh tay nhấc lên Tiểu bình liền bay về phía hắn tay vị phong linh kính phát tác không dễ chịu chứ Giờ rồi đến lực của ngươi còn lại không nhiều Thế nhưng hiện tại đã hồi phục không ít Xem ra trong cái bình này phải có loại linh dược gì đó Lệ đạo hữu chẳng lẽ muốn lợi dụng Cơ hội pháp lực bọn ta đại tổn đi chạy trốn hay sao Liệt phong thú liếc mắt nhìn hàng lập Không chút khí nói. Hàng lập lúc này bởi vì ưu thú đã đình chỉ việc thi pháp nên mới miễn cưỡng đứng dậy được. Vừa lúc nghe lời nói đó, mặt đột nhiên không còn chút máu. Bộ dáng như bị người ta nhìn trúng âm mưu vậy. Người cũng có chút thông minh, ta phải xem xem trong bình là vật gì. Vì chưa từng nghe qua các ngoại trừ dạng niên linh dịch ra thì còn có loại nào có thể trồng nháy mắt bổ sung linh lực được. Phong Hy nhìn nhìn cái bình nhỏ, đang thủ nhấc lên lẩm bẩm nói. Dù mộ cũng chưa từng nghe qua điều này, có lẽ vừa lúc chúng ta cần đến độc dao đứng ở phía đối diện cũng tò mò nói. lúc này hắn ta và tên quy yêu kia không ngừng bắt các loại pháp quyết chú nhập vào đôi phong lôi sĩ để gia tăng tốc độ ổn định của phong lôi chi lực. tuy nhìn qua thì vẫn còn sức lực hơn so với quy yêu, nhưng pháp lực đồng dạng cũng bị tổn hao không nhỏ và đang cực lực chống đỡ. phong hi nghe vậy liền ngẩn ra, nhưng sau đó trong lòng khẽ động mở nắp bình ra. một tia linh khí tinh thuần sộc vào mũi. hắn trước tiên nhìn vào trong bình, sau đó dùng cái mũi nhọn ngửi ngửi trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Sao rồi? Rốt cuộc là thứ gì vậy? Lần này là Quy Yêu, có chút nhịn không được nên truy hỏi. Ngay tự mình nói đi. Phong Hy liếc Hàng Lập một cái, thản nhiên nói. Dùng một giọt dạng niên linh dịch pha loãng. Hàng Lập cúi đầu ủ rũ, không tình nguyện nói. Cái gì? Thứ đó cũng là dạng niên linh dịch sao? Quy Yêu nghe vậy, lập tức tinh thần đại chấn vui mừng kêu lên. Trong tạm yêu thì hắn là người có pháp lực kém nhất. Và hắn thật sự không có tự tin có thể duy trì đến cuối Cho nên mới vui mừng như thế Bên trong còn trộn thêm một vài thứ khác nữa Màu sắc có điểm xanh nhạt nữa Đồng thời cũng có chút mọc linh khí Phong Hy nhìn kỹ dịch thể này Trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc nói Ta thêm vào trong đó một ít linh dược lâu năm Đồng thời ta tu luyện là công pháp mọc thuộc tính mà Tự nhiên linh khí càng mạnh càng tốt rồi Hàng Lập cười khổ Cực kỳ thành thật giải thích Phong Hy nghe như vậy liền nhớ mày Còn muốn hỏi kỹ càng nữa, nhưng lúc này Quy Yêu lại lớn tiếng nói. Phong huynh, nhận đưa lên dịch qua đây để tao uống rồi nói. Người cũng biết chúng tao hoàn toàn có thể miễn cưỡng duy trì đến cuối, nhưng việc đó là tự tiêu hao linh khí của chính mình. tu duy sau này sẽ đại giảm đó. ta nhất định phải bổ sung một chút linh lực mới được. Tình Quy Yêu kia sợ Phong Hy không đồng ý, nên có chút lo lắng nói. ta đương nhiên biết điều này, nhưng linh dịch này... Liệt phong thú hiện tại đang trụ trường chưa quyết. Phong huynh, Ta tuy ở xa, nhưng vẫn cảm nhận được linh khí tinh thuần ở trong bình, đích xác là dạng đường linh dịch không sai. Nếu đã bị động tay động chân, chẳng lẽ ta ngươi còn sợ gì độc dược sao? Hú hồ bản thể của ta là độc dao, ăn biết bao nhiêu loại độc rồi, nếu thật sự trong mình có độc cũng không thể qua bắt được ta đâu. Độc dao tự nhiên mở lời nói, xem ra hắn cũng không muốn tiếp tục bị tổn hao nguyên khí. <cười> tạ thiếu chút nữa thì Quan mắt Thiên Phú nhận dạng chất độc của độc giao huynh, nếu là vậy thì linh dịch chỉ làm ba phần bằng nhau đi, pháp lực ta cũng có chút tổn hao rồi, sau khi pháp bảo luyện xong chúng ta cũng không tiêu tốn bao nhiêu chân nguyên." Phong Hy nghe lời này, đột nhiên mỉm cười, tiếp theo ánh mắt chuyển động, ngửa cổ uống một phần linh dịch, sau đó mới cười hì hì cấp cho độc giao. Hắn thân là yêu thú cấp chín, đâu sợ vì mấy cái loại độc dược. Ngoài ra linh khí ẩn chứa trong linh dịch kia là thật sự chứ không phải là giả, hắn tự nhiên sẽ không muốn bỏ qua. Độc dao sau khi bắt lấy Tiểu Bình cũng chưa kịp nói gì, ngửa cổ uống một nửa số linh dịch còn lại rồi ném qua cho tên Quỳ Yêu kia. Quỳ Yêu gấp không kịp đợi, bắt lấy và uống hết, sau đó đem Tiểu Bình vứt đi. Không lâu sau, ba tên yêu thú bắt đầu cảm thấy pháp lực có chút phục hồi nên yên tâm, thở phào một hơi, sự nghi ngờ còn lại trong lòng Phong Hy cũng vì thế mà biến mất. Nhưng lúc này, hung quang trong mắt độc dao lóe lên, truyền âm nói với Phong Hy luyện bảo, bảo đến giai đoạn này thì tên tu sĩ nhân, nhân loại kia chẳng còn tác dụng gì nữa, hãy để ta xuất thủ giải quyết hắn đi. bọn tên nhân tên loại đứng ở bên cũng thực sự là cực kỳ chướng mắt. yêu thú này vừa nói xong liền lạnh lẽo nhìn nhìn hàng lập, trong mắt lóe lên sát cơ. tạm, tạm thời không, không cần động đến đánh. hắn, Mặc, Mặc dù, dù mấy ngày sau này không cần một linh khí hỗ trợ nữa, nhưng tốt nhất là vẫn nên cẩn thận thì hơn. đợi sau khi phong linh sĩ đại công cáo thành rồi tiêu diệt hắn cũng chưa muộn mà. ánh mắt phong hì cũng lơ đễn liếc về phía hàng lập, lạnh đạm nói: được rồi. Để đời nhân loại kia sống thêm vài ngày, ngày nữa vậy. Khẩu khí độc giao có chút bất mãn nhưng cuối cùng cũng nhẫn nại được. Hàn Lập chỉ thấy miệng của hai tình yêu thú mấp máy và tất nhiên là không thể nghe được cụ thể nội dung đàm thoại. Nhưng thấy bọn chúng đưa ánh mắt nhìn mình không có hảo ý thì trong lòng hắn cũng lờ mờ suy đoán được vài phần nên lông tóc dựng đứng lên. Sắc mặt hắn có rất khó coi, ngẫm nghĩ rồi không nói được gì nữa, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống đất, chậm rãi nhắm hai mắt lại, bộ dáng như là đang bó tay chịu trói vậy. Tâm yêu thấy thế liền ngẩn ra nhưng cũng chẳng có ý tứ muốn quản hắn, tiếp tục chú ý đến phòng lỗi sĩ ở trên không trung. Trên thực tế thì lúc này tim của Hàng Lập đang đập thình thịch, hắn đang từ từ điều động thanh trúc phong vân kiếm tại nội thể phun ra những tia kim sắc điện hồ, khống chế để chúng không nổ. Sau đó giống như những sợi tơ tầm quấn lấy phong linh kính bị yêu vật hạ trong cơ thể, dùng tầng tầng lớp lớp ít tà thần lôi bao bọc. Tất nhiên với tu vi hiện tại của hắn thì không thể luyện hóa phong linh kính được, ít tà thần lôi cũng không thể quét sạch. Nhưng nếu tạm thời khống trụ nó, không để cho nó phát tác thì hằng lập có vài phần nắm chắc vì hắn đã có nhiều kinh nghiệm khi trói bụng kiền lam băng châu lúc này quy yêu đã khôi phục được non nửa linh lực đang cực kỳ thư thái tiếp tục chú nhập linh lực vào quan cầu thì hắn liếc nhìn độc dao đang muốn mở miệng nói cái gì đó nhưng miệng vừa mở ra thì đột nhiên thân sắc biến đổi trong mắt lộ xuất vẻ cổ quái quy yêu đình chỉ pháp quyết té xuống mặt đất miệng há to tướng nhưng không có thanh âm nào phát ra cả một màn kinh người xuất hiện bụng của quy yêu trong nháy mắt đã bành trướng lên. Tiếp theo đầu lâu cùng cổ cũng biến dạng, giống như trong thân thể sinh ra ác quỷ muốn chọc thủng da mà ra vậy. Độc Dao và Phong Hy ở bên cạnh thấy thế, sắc mặt lập tức đại biến, đồng thời nghĩ đến linh dịch pha loãng kia của Hàn Lập. Độc Dao nổi giận gầm lên một tiếng, huyết quang trên người đại thịnh, định hành động đối với Hàn Lập, nhưng đúng lúc này, sắc mặt lập tức đại biến. Bịch, hai chân quỳ rạp xuống đất, trợn mắt nhìn toàn thân bệnh chứng, đồng thời không cách nào nhúc nhích và nói chuyện. Muốn Trạch Nhìn thấy việc này, quang mang trên mặt phong huy chật lóe phẫn nộ quát. Tiếp theo thân hình đột nhiên biến mất tại chỗ, sau một khắc quỷ mị hiện ra sau hàng lập, tay vội nhất. bóp một tiếng, biến thành lợi trảo màu đen hùng hăng xuyên tới. Động tác nhanh như tia chớp, hàng lập mặc dù đã sớm cảnh giác nhưng căn bản không theo kịp động tác của đối phương, chỉ có thể hết sức khẩn trương nghiêng thân hình sang một bên. Một tiếng <cười> truyền đến, sau đó hàng lập phản phất bị cự lực đẩy đi, bay ra vài chục trượng va và đập vài lần mới miễn cưỡng đứng dậy. Bị một trảo sắc bén của yêu thú cấp 9, thế nhưng hắn lại không bị thủng ngực xuyên tim. Yêu thú Phong Hì cũng không khỏi ngỡ ngơ, hung quang chật lóe nhìn kỹ chỗ áo bị trảo xé rách sau lưng hàng lập. Nơi này lộ ra một ít lần phiến bạc trắng, chỗ lần phiến mới rồi bị một kích đánh rách nát hơn phần nữa lộ ra một bộ y sa màu đen bên trong. nội giáp Phong Hì cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng cười lạnh một tiếng, không nói hai lời, lần nữa hóa thành thanh phong, không thấy bóng dáng cái nội giáp này có thể ngăn một kích của hắn hiển nhiên là đỉnh cấp chí bảo nhưng đòn tiếp theo bảo giáp này cũng sẽ không cách nào cứu cái mạng nhỏ của đối phương hàng lập đối diện trong lòng cũng thầm hô may mắn một trảo vừa rồi nếu như chọt vào đầu phỏng chừng lúc này hắn đã chết rồi mà cái hoàng lân giáp của man hồ tử này cũng thật sự là một kiện dị bảo lại có thể ngăn cản một kích của yêu thú cấp chính coi chút thời gian tranh thủ đó thân hình hạt lập đứng vững không cần suy nghĩ thanh quan kim hồ đồng thời dũng mảnh bay ra thanh quan chói mắt kim hồ cuồn vũ hình thành thanh nguyên kiếm thuẫn khá đồ sộ đồng thời hai tay vừa nhất hơn 20 thanh kiếm quang màu xanh phóng ra ngoài cơ thể trong nháy mắt tạo thành một đạo phòng hộ khác bên trong hậu thuẫn vừa làm xong hết thảy thân ảnh cao gậy của phong huy hiện ra trước mắt của hàng lập trên mặt yêu tộc tỏ vẻ cực kỳ lo lắng trong mắt phát lạnh sau đó há mồm bạch quang chói mắt dũng ảnh xuất ra thân sắc hàng lập thầm kêu không may lão yêu này lại dùng yêu đan trực tiếp công kích nên hắn không hề nắm chắc cái việc ngăn cản này một chút nào ngay lúc này trong tâm hàng lập cảm thấy tê lạnh miệng phong hy đóng lại thân hình đột nhiên co lại sắc mặt cực kỳ khó coi muốn đứng cũng không xong hàng lập ngỡ ngơ lập tức chú ý thân thể của đối phương trung nhẹ hơn nữa bụng bắt đầu phình lên từ vi lão yêu này mặc dù thâm hậu hơn so với hai con yêu còn lại nhưng dược lực vẫn phát tác hàng lập mừng rỡ không chút khách khí điểm chỉ tới hơn hai mươi thanh thanh trúc phong vân kiếm như ông vỡ tổ điên cuồng bắn tới vây quanh yêu thú loạn trảm mãnh liệt một lát sau nét mặt vừa rồi tươi cười của hàng lập giờ xuất hiện một chút ngưng trệ mặc dù liệt phong thú thống khổ quỳ một chân xuống đất hai tay che bụng nhưng quanh thân lại thả ra một tầng bạch quang nhàn nhạt, nhạt cả đống công kích của hàng lập lại không phá nổi cái vòng hộ quang chút nào hơn nữa yêu thú này có thể miễn cưỡng ngẩn đầu ngoan lệ nhìn hàng lập dù không thể nói chuyện nhưng trong mắt tràn đầy vẻ oán độc hàng lập thấy vậy tâm lý có chút dao động nhưng lại tự đánh giá liền phán đoán là yêu thú này có bảo vật hộ thân nào đó nếu không dựa vào mức độ thống hận của đối phương đối với mình nếu có thể phát động pháp lực khẳng định trước tiên là sẽ cho mình một chảo để phát tiết mối hận trong lòng rồi nghĩ vậy trong lòng của hàng lạp bình tĩnh lại hai tay bắt nhanh một pháp quyết nhất thời mười thanh phi kiếm bay lên không trung trong chớp mắt hai luồng thanh quang bùng nổ giữa không trung hiện ra hai thanh cự kiếm màu xanh dài khoảng mấy trượng hàng quang dày đặc một tia dị sắc trong mắt hàng lạp giật lóe lên không chút tiếng động há mồm hai luồng khí xanh bay ra phân biệt phóng đến cự kiếm Vừa tiếp xúc khí xanh, quang mang cư kiếm tại không trung đại thịnh, Ngân khẽ một tiếng, trước sau hạ xuống, khí thế hung hăng chém về phía trung tâm bạch quang của liệt Phong Thú. Hai tiếng nổ truyền đến, cư kiếm hung hăng đánh tới bạch quang, thanh mang và bạch quang đang vào nhau, nhưng khi hai kiếm ép đè bạch quang xuống khoảng một tức, liền bị bắn ngược trở lên. Thấy tình cảnh này, Hàng Lập đứng tại chỗ giật mình, mà trên mặt Phong Hy lại lộ ra vẻ chăm chọc. Thấy loại thần sắc này của đối phương, Hàn Lập không khỏi cả kinh giờ mới phát hiện mặc dù đối phương thống khổ không chịu nổi thân thể không cách nào nhún nhích tiểu phúc trong chốc lát lúc thì biến to lúc lại hóa nhỏ nhưng đầu cùng tứ chi cũng không có biến hóa khác thường yêu thú này dường như đang cố gắng cường áp dược lực linh dịch sắc mặt của hàn lập biến đổi đột nhiên nhớ tới cái gì tương tự vội và vàng xoay mắt lại nhìn lại hướng hai yêu thú kết quả tình hình lọt vào trong tầm mắt của hắn làm cho trong lòng hắn phát lạnh hai yêu thú cấp 8 độc giao cùng quy yêu mặc dù thân thể còn đang bệnh trướng nhưng đầu và tứ chi thì lại nhỏ hơn một chút so với lúc đầu xem linh khí điên cuồng phóng ra trên người chúng hiển nhiên là cũng đang áp chế dược lực chỉ là tu vi không thâm hậu bằng liệt phong thú cho nên hiệu quả không như ý Hàng Lập không suy nghĩ nhiều ngón tay chỉ hai thanh cử kiếm trọng nháy mắt hóa thành hai đạo thanh hồng phân biệt chém tới hai yêu thú bên này một khi phi kiếm này không cách nào diệt được liệt phong thú không bằng trước tiên trừ hai con này cũng tốt sau đó Hàng Lập nhất nhất vỗ vào túi linh thú bên hông vô số phệ kim trùng tuôn ra Theo thanh âm của hàng lập phu thiên cải địa đánh về phía Bạch Quang, Liệt Phong Thú nhìn thấy nhiều phệ kim trùng xuất hiện như vậy, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng sau một khắc, vô số phi trùng bao vây Bạch Quang từng tầng từng tầng bắt đầu cắn nuốt Bạch Quang. Lúc này hai cử kiếm đã phân biệt trảm đến người của Cự Quy cùng độc dao. giao. Hay ưu thú mặc dù biến sắc, nhưng cũng không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể nhìn kiếm quang màu xanh áp thân. Một trận tiếng động va chạm đi cuồng truyền tới, Hầu thú bị cử kiếm mãnh kích nhưng không hư tổn một sợi tóc nào hết. Hàng lập thấy vậy, mặt ngốc trệ. Sao, sao có thể, thể như vậy? Liền phong thú nọ còn có bảo vật hộ thân, thân mới có thể, thể đấu đỡ phi, phi kiếm. Còn hai con yêu thú này, phi, phi kiếm thực sự đã chém vào thân thể, thể, lại không hề mảy may bị thương. thương. Chẳng, Chẳng lẽ thân, thân thể, thể yêu thú cấp 8 lại cứng trắng như vậy sao? Lát sau Hàng lập khôi phục tinh thần, hiển nhiên sẽ không vì vậy mà dừng tay. Hán điểm một cái về hướng hai thanh cử kiếm, luồng điện hồ to như hai cánh tay màu vàng bắn ra, kết thành thực thể đến tới thân thể của hai yêu thú. Độc gia cùng quy yêu bị ít tạ thần lôi đánh trúng hiện lên vẻ mặt thống khổ nhưng lập tức lại bình yên không việc gì. Có điều trừng mắt về phía hàng lập càng trở nên hung ác. Nghĩ rằng việc thứ nhất sau khi chúng có thể cử động chính là xé tan hàng lập thành từng mảnh. Hàng lập thật có chút sợ hãi, quay đầu lại xem đám phệ kim trùng của mình. Thần niệm vừa động, tất cả phệ kim trùng bay lên lộ ra liệt phong thú. Mặc dù bạch quang ảm đã một chút, nhưng yêu thú trốn trong bạch quang vẫn bình yên vô sự. Bạch quang này thật sự khó đối phó. bị hàng vạn phệ kim trùng đồng loạt cắn nút như vậy lại không hề suy yếu chút nào. Hộ thân bảo vật của yêu thú này thật sự có chút nghịch thiên. Ngay lúc Hàng Lập còn đang do dự, muốn tiếp tục cho phệ kim trùng cắn nút hay là không. Liệt phong thú, phong hy kia lại có thể mở miệng nói chuyện. Nhân loại, ngươi tưởng rằng chính là tu sĩ kết đăng kỳ có thể gây khó khăn cho yêu tộc đã hóa hình như chúng ta sao? Để lát nữa ta sẽ làm cho ngươi nếm mùi dị sống không bằng chết một cách tử tế. Yêu thú chậm rãi nói, mặt đầy vẻ hung ác, thanh âm cực kỳ bình tĩnh, nhưng lại tội ra vẻ tàn nhẫn không thể nghi ngờ. <cười> Có đúng vậy không? Hàn Lập nghe đối phương tàn nhẫn nói, ngược lại tỉnh táo, hắn không chần chờ, điểm chỉ lên không trung, một tiếng xé gió từ hàng vạn con phệ kim trùng nổi lên, chuyển phương hướng đánh về phía hai yêu thú kia, mà hai thanh cử kiếm cũng điên cuồng chém xuống mà hào quang giữa không trung. "Ngươi đây, ngươi định làm cái chuyện ngu xuẩn gì vậy hả? Ngươi muốn tự nay về sau bị giáo tộc trong biển đuổi giết cả đời sao? Phong Lôi Sí nó còn chưa có luyện chế xong, sự cố gắng trước đây sẽ bị lãng phí, huấn chỉ Phong Lôi Sí này có phong lôi lực mới có thể sử dụng, ngươi lấy thì được gì?" Yêu thú Phong Hy vừa thấy Hàn Lập cử động, rốt cuộc kinh hoảng, thân sắc biến đổi vội vàng quát. Hàn Lập cười lạnh một tiếng, căn bản không có ý dừng tay, trong nháy mắt đàn trùng rơi vào trên người của hai yêu thú, còn màn hào quang bị hai thanh cử kiếm mảnh kích khiến chúng lung lay muốn ngã. Dù sao vòng bảo hộ này chính là dùng để luyện khí, năng lực phòng ngự tự nhiên sẽ không quá mạnh. Liệt Phong thú thấy vậy, con người vốn xanh biết có chút đỏ lên, nhưng bị quản chế trong dị vật nên không hề có biện pháp nào trong nháy mắt độc dao phát ra một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa tiếp theo một đoàn huyết quang từ bên trong bắn vỡ ra đông đảo phệ kim trùng tiếp xúc với máu lập tức cùng nhau phân rã hóa thành một đoàn hắc thủy huyết quang này đúng là vật kỳ độc vô cùng hai mắt hằng lập nhấp nháy toàn bộ sự việc xảy ra hiện lên trong mắt bị phệ kim trùng cắn nuốt lần giáp trên người của độc dao rốt cục cũng bị hủy nhưng hậu quả của việc da thịt chóc nát đã dẫn tới vô số huyết quang từ trong cơ thể bắn ra Rất nhiều, rất nhiều phi trùng bởi vậy mà hóa thành độc thủy, không bao lâu. Đồng đảo giáp trùng trên người độc dao không còn lại là mấy. Lúc này khắp người độc dao cũng đã bị thương. Lượng lớn máu xanh ngọc chảy ra toàn thân, ánh mắt nhìn hàng lập càng hận thấu xương. Hàng lập trong lồng rùng mình, tên là độc dao, đúng là không phải nói cho có. Vệ kim trùng đã tiến hóa đến độ pháp bảo bình thường khó có thể thương tổn, nhưng lại bị độc quang phun một cái, dễ dàng bị diệt, có thể thấy được độc tính lợi hại tới mức nào. Nhưng theo sau, trên mặt hàng lập lại vừa dâng lên một tia cười lạnh. Yêu thú này không biết phi trùng của hắn không chỉ có chuyện này. Chính là cho dù liều mạng để phi trùng tổn thất hơn phần nữa trong ba con yêu này cũng có thể diệt được một. Nghĩ tới đây, hắn lại nhìn nhanh về phía khác, quy yêu bị đông đảo phi trùng hoàn toàn vây quanh. Tiếng cắn nuốt xào xào không dừng lại, nhưng đám trùng cũng trở nên không nhúc nhích. Nếu không phải mơ hồ bên trong có dấu hiệu yêu khí tồn tại, hắn còn tưởng rằng con yêu này đã chết rồi. Mặc dù sinh tâm lý nghi ngờ, nhưng Hạng Lập bất chấp suy nghĩ nhiều, sắc mặt trầm xuống, sau đó hai tay vung lên, hướng lên không trung, suốt ra túi linh thú. Nhất thời tiếng côn trùng kêu vang chấn động cả luyện khí thức, trên không trải rộng hơn 10 vạn tàm sắc về kim trùng, che kín cả nóc nhà. Chứng kiến số lượng phi trùng này, sắc mặt của độc dao đầu tiên là biến đổi, tiếp theo lộ ra vẻ tuyệt vọng. Phong Hy trong bạch quan cũng biến sắc, lộ ra vẻ hoảng sợ. Phải biết rằng, một đàn linh trùng so sánh với linh thú thông thường mà nói, mặc dù giai đoạn sinh sản ngắn, một lần sinh ra rất nhiều trứng, nhưng mỗi lần sinh sản phải cách trăm năm thời gian sau khi ấp trứng, còn cần hơn 10 năm bồi dưỡng mới chừng chính có thể sử dụng. Hơn nữa linh trùng uy lực càng lớn, cấp bậc càng cao, thời gian hao tổn càng thêm dài. Cho nên trong tu tiên giới, tu sĩ biết khu trùng thuật cho dụ nhiều, nhưng bởi khu trùng mà nổi tiếng trong loạn tinh hải cũng không gặp nhiều. Đặc biệt là sau khi kết đan lại càng ít nghe nói tới Trong đó đại đa số tu sĩ khu trùng Trong đời có khoảng ngàn con đã là quy mô lớn Cho dù gặp may mắn Cũng hơn phân nữa là do sư phụ truyền lại Sau đó đội đệ lại truyền phí trùng này cho đời tiếp theo Thế mới có miễn cưỡng có được số lượng như vậy Hơn nữa Linh trùng khác với linh thú có điểm rất yếu ớt Mỗi lần đấu pháp Toàn bộ linh trùng bị diện cũng là chuyện thường thấy Cho nên tu sĩ mặc dù biết linh trùng uy lực không nhỏ Nhưng lại có ít người tu luyện khu trùng thuật Lợi hại của vệ kim trùng Phong hy cùng độc đã kiến thức qua Cho dù là yêu thú ở cấp độ như chúng cũng cảm thấy cực kỳ đáng sợ, bởi vậy thấy hàng lập thả ra số lượng đông đảo như vậy, nhị yêu mới cảm thấy khó có thể tin. Đương nhiên bọn họ không biết là phệ kim trùng này cũng chưa tiến hóa đến giai đoạn thành thục, nếu không sẽ càng biến sắc. Hàng lập không để ý đến ánh mắt độc giao đang lộ ra vẻ kinh sợ cùng oán độc, thân niệm vừa động, tiếng xé gió của tất cả phi trùng nổi lên, hóa thành từng đàn, từng nhóm cùng phong xuống dưới người độc giao. Kết quả huyết quang từ độc giao bị thương phun ra lần nữa. Phệ kim trùng bị dính liền phân rã Nhưng đàn trùng trên ốc nhà thấy chết không sờn Không ngừng bay xuống Chỉ một lát sau huyết quang bắt đầu giảm bớt trở nên ảm đạm Lại qua một lát huyết quang bên trong hoàn toàn biến mất Hàng lập thấy như vậy mắt sáng người Đám trùng không chút khách khí bay xuống trong nháy mắt bao phủ độc dao Không bao lâu chiếc cổ cao cao bị đám trùng từ cao biến thành lùng Từ lớn biến thành nhỏ Lần giáp độc dao không cách nào chống đỡ lâu bị công phá Rốt cuộc cũng bị đám trùng gặm nát một mạng nhìn thấy việc này phong huy lập tức biến sắc nhưng sau đó bình tĩnh trở lại chỉ là gương mặt băng hàng phóng nhìn hàng lập hàng lập ngâm nhẹ một tiếng đám trùng rời khỏi lộ ra một chút hài cốt độc dao tại trong hài cốt một viên huyết sắc yêu đan cỡ một nắm tay lóe ra mặt hàng lập hiện lên tia dị sắc còn chưa có hành động yêu đan chợt lóe lên làm quang bay lên không hướng ra cửa bắn nhanh đi hàng lập không chút nghĩ ngợi ngón tay bắn ra một đạo kiếm khí màu xanh rời tay kích vào yêu đan yêu đan bị kích di chuyển loạn xạ đột nhiên từ bên trong bay ra một đoàn lam quang bao lấy bên trong là một con dao lông nhỏ chập chờn đây chính là tinh hồn của độc dao dao hồn vừa thấy hành tung bị lộ nhất thời huyết quang kinh hoàng chật lóe lập tức không thấy bóng dáng hàng quang trên mặt hàng lập hiện lên chật vỗ vào túi linh thú bên hông một thân ảnh màu xanh từ túi bắn ra rơi trên mặt đất lộ ra vẻ mặt lười biến của tiểu hầu bộ dáng có chút mất hứng chính là một con đê hồn thú hàng lập không chút cố kỵ tâm tình của nó tốt hay là xấu vỗ nhẹ vào đầu con thú này. Đệ hồn thú không tự chủ hừ mũi một cái, một đạo hào quang phun ra, xoay quanh một cái giữa không trung, sau đó bao lại bên cạnh một nơi không có bóng người. Kết quả sau khi hoàng quang lóe lên, lộ ra giao hồn đỏ như máu, sau đó hoàng quang vây quanh, tinh hồn độc giao bị kéo về phía cái mũi của đệ hồn thú. Giao hồn tự nhiên không chịu đưa đầu vào miệng cọp, nửa đường thả ra lam quang chói mắt, lam quang này nhất thời kháng cự lại hoàng quang, khiến cho nó bảo trì tại chỗ bất động. Không hổ là thiên địa linh thú hóa hình kỳ. Hùng Phách thực sự là cường đại, không phải yêu thú cấp 6 7 có thể sánh bằng. Đương nhiên cũng bởi vì đệ hồn thú còn nhỏ, nếu không thực có điểm thẹn với đại danh. Nhưng ý của Hàn Lập là không nghĩ tới việc để cho đệ hồn thú hút giao hồn vào, yêu hồn của yêu thú cấp 8 là bảo vật cực kỳ trân quý, hắn tự nhiên không chịu lãng phí. Vì vậy, ngay lúc hoàng quang của đệ hồn thú cùng hùng Phách độc giao dạng co, thân hình Hàn Lập chợt lóe đến bên cạnh, sau đó mặt không chút thay đổi, năm ngón tay tìm kiếm Yêu hồn căn bản không cách nào trốn tránh, chuẩn xác bị hắn bắt vào trong tay. Dao hồn lưu mạng dãy dụa trong tay của hắn, nhưng tay kia của Hàn Lập vừa lực, một cái bình ngọc đã sớm chuẩn bị xuất hiện trong tay. Hất tay, vụt một tiếng, dao hồn bị một đoàn thanh quang bao bọc trực tiếp ném vào trong bình. Hàn Lập nhanh tay cẩn thận thu cái bình vào trong túi trữ vật, lúc này mới thở ra một hơi. Hàn Lập không có ý định trì hoãn thời gian, quay người lại đi đến hướng Quỷ Yêu, nhưng lúc này, một tiếng nứt giòn giữa không trung truyền đến. Màn hào quang bị hai thanh cử kiếm công kích rốt cuộc cũng bị hủy Hàng Lập cũng không ngẩn đầu Nắm tay hé ra bản lớn thanh quang phun ra Cuốn cái phòng lội xí vừa lộ ra vào trong Khoảnh khắc trở lại trên tay Hắn căn bản bất chấp xem xét Chuyển tay nhét vật này vào túi trữ vật Thấy hành động này liệt phong thú một bên gần như học máu Sắc mặt vốn đã bình tĩnh trở lại Lại hiện ánh mắt đầy oán độc lần nữa Nhưng ánh mắt của Hàng Lập lại rơi vào đám trùng trên cao Một tiếng xé gió phát ra Đám trùng tự trên mặt đất bay lên, lượn ra quy yêu phía dưới. Nhìn vào, Hàn Lập hít một ngụm khí lạnh. Yêu thú này khắp người đều bị thương, huyết nhục mơ hồ, nhưng cái người tản ra hào quang màu vàng nhạt, huyết nhục lộ ra không ngừng nhúc nhích. Ngay lúc này, Hàn Lập hạ mắt xuống thì đã lạnh lại khỏi hẳn. Trong nháy mắt, miệng chỗ vết thương đã liền hơn phân nữa. Thân thể tự trị. Hàn Lập kinh ngạc trong miệng có chút phát khổ, cái gọi là thân thể tự trị thật không hiếm thấy trong yêu thú. Rất nhiều yêu thú cấp thấp cũng có được, có thể tự chữa lành vết thương, năng lực tái sinh thân thể quỷ dị Nhưng loại bản năng thiên phú này thì phi thường hiếm thấy ở yêu thú cấp cao Thậm chí Hàng Lập diệt sát nhiều yêu thú cấp 6, cấp 7 như vậy lại hoàn toàn không thấy có một con thuộc loại năng lực tự chữa trị này Mà mắt thấy yêu quy cấp 8 đúng là loại thể chất này, tự nhiên làm cho Hàng Lập cảm thấy ngoài ý muốn Nhưng như vậy phiền toái của Hàng Lập có thể rất lớn Trừ khi một kiếm có thể chém đứt đầu hoặc đánh nát kim đan chỉ dựa vào phè kiếm trùng nhất thời trong nửa khắc không cách nào dồn đối phương vào tử địa được tối thiểu trước khi năng lực của đối phương hao hết hắn không có làm được gì nó đáng tiếc thanh trúc phong vân kiếm hắn chỉ luyện thành trong hơn 10 năm trong đó tốn hao thời gian bồi luyện kiếm này để lại càng ít cho nên kiếm này chủ yếu là sử dụng nguyên liệu là một trong tam đại thần mộng thiên lôi trúc về sau gia nhập thêm luyện tinh cực kỳ trân quý uy lực của một thanh có thể cường đại hơn bổn mạng pháp bảo của tu sĩ cùng cấp bậc Trước kia hắn dựa vào kiếm này giết yêu thú cấp 6, cấp 7, nhưng hơn phân nửa là dựa vào số lượng kinh người của kiếm mới có hiệu quả, thậm chí một bộ 12 kiếm hợp thành cử kiếm thì uy lực tự nhiên không thể so sánh, đây căn bản cũng là chỗ uy lực cường đại của nguyên bộ pháp bảo. Có điều lúc này, cho dù hắn xuất cử kiếm thuật cũng không đủ để diệt hai con yêu thú cấp 8 đã tu luyện ra đến yêu thể. Hàn Lâm thấy không làm được gì hai yêu thú trước mắt thì vô cùng kinh hãi, nhưng hắn sau khi nghĩ lại liền vô cùng trấn tĩnh phần lớn yêu thú cấp cao đều chuyên tu luyện thân thể, mặt khác bọn chúng da thịt dày chắc, thậm chí có thể tu luyện khiến cho thân thể ngang bằng với pháp khí, nên cũng chẳng có gì là lạ. Hơn nữa yêu thú lại còn sống lâu hơn tu sĩ nhiều lần, thậm chí mấy chục lần. do đó yêu thú cấp càng cao thì càng có nhiều thời gian luyện thân, khiến cho tu sĩ nhân loại kinh hoàng cũng chẳng có gì là lạ. Nếu mà tu sĩ nguyên anh kỳ dựa vào pháp bảo và trí tuệ thì có thể đánh chết được yêu thú dưới cấp 8. nhưng nếu là yêu thú đã qua giai đoạn biến thân, tu luyện đại thành có kiến thức thì ngược lại có thể cùng tu sĩ nhân loại đấu một trận cân bằng. giàu lòng thuộc về thiên địa linh phú, chúng có thể tranh đùa với yêu thú cùng cấp chính là bình thường. lực phòng ngữ tự nhiên sẽ không nhỏ. còn yêu quỷ trước mặt thì lại càng kinh khủng hơn về lực phòng ngữ. đối với người vừa luyện được một chút bản lĩnh phi kiếm mà nói thì việc không thể làm tổn hại hai con yêu thú này cũng không có gì là lạ, lạ. nếu đổi lại là một lão yêu quái nguyên anh kỳ lại có pháp bảo bồi luyện hơn trăm năm trong tay thì hai con yêu thú này tất nhiên sẽ không còn mạng nếu đổi lại là một vị lão quái nguyên anh kỳ không cách nào nhúc nhích nằm trên mặt đất thì với phi kiếm hàng lập cũng có thể dễ dàng giết chết hắn. tất nhiên nếu đã tu luyện thân thể tương tự yêu thú như banh hồ tử thì đương nhiên là ngoại lệ. cho nên dù ít tà thần lôi có uy lực vô cùng lớn nhưng lại không hề có tính khắc chế đối với yêu tộc. thần lôi mặc dù có thể phát ra bởi kim lôi trúc nhưng với tu vi hiện tại của hắn thì chưa thể phát huy được nổi hai phần uy lực. hiểu được điều đó hàng lập cũng cảm thấy cũng không có gì phải ủy oải hết. Hắn rất rõ ràng, chỉ cần có thể tiến cấp thành nguyên anh kỳ, tốn thêm thời gian trăm năm để bồi luyện thanh trúc phong vân kiếm thì uy lực của pháp bảo tất nhiên sẽ là tăng lên rất nhanh. Khi đó dùng phi kiếm mà tiêu diệt hai con yêu thú này thì cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Dù sao thì thanh trúc phong vân kiếm cũng là pháp bảo đỉnh cấp do hắn vô cùng tốn nhiều công sức để luyện ra. Đối với tiềm lực của nó, hắn lập vô cùng tự tin. Hiện tại hắn đối phó với tu sĩ kết đan hậu kỳ bình thường, thậm chí là cả yêu thú cấp 7 cũng có thể tiêu diệt dễ dàng Nhưng với lão quái Nguyên Anh Kỳ và yêu thú cấp 8 thì hắn không dám đối đầu giao chiến. Kết đan Kỳ và Nguyên Anh Kỳ đúng là hai loại cấp bậc vô cùng khác nhau. Mấy cái suy nghĩ này trong đầu hàng lập chuyển biến vô số lần, nhưng nhìn xuống phía dưới quy yêu cùng bạch quang trên mình của Phong Hy khiến cho hắn nảy sinh dị sắc. Hắn tự hỏi trừ việc mạo hiểm dùng kim lam băng diễm một lần, căn bản là không có cách gì có thể trong thời gian ngắn tiêu diệt hai con yêu thú này. Cho dù là thế, hàng lập phỏng chừng không nói tới quy yêu, chỉ lấy bảo vật hộ thể biến thái của liệt phong thú kia thì tỷ lệ thành công tiêu diệt hai con yêu thú này quả thực là không quá ba phần bởi vì kiềm lam băng diễm hắn chưa thể khống chế thành thục càng không thể khiến cho uy lực của nó tập trung trên người của hai yêu thú này tất nhiên sẽ làm cho hiệu quả của băng diễm bị suy yếu rất nhiều càng khiến cho hắn chần chừ chính là nếu không thành công tiêu diệt liệt phong thú này thì chẳng khác nào đưa bảo vật cho nó làm cho đối phương thực lực đại tăng nếu là thế thì thà tự bản thân dùng còn hơn sau khi ngừng kết xong nguyên anh thì luyện hóa vật ấy khiến cho kiềm lam băng diễm từ nay trở thành đoàn sát thủ của hắn hắn cũng không có suy nghĩ quá lâu mà cũng hoàn toàn không có thời gian cho hắn lãng phí quỳ yêu thì thân thể vẫn phòng lên nhưng bụng của liệt phong thú đã xẹp so với lúc đầu hơn một nửa vẻ âm độc trên mặt hiện ra ngày càng đậm hàng lập nhìn xuống lòng lạnh lẽo không chừng chỉ một lúc nữa yêu thú đã có thể hoàn toàn áp chế linh dịch bên trong dược hoàng lại có thể khu động pháp lực vì thế hàng lập cắn răng xoay người Tìm lấy túi trữ vật dưới chân quy yêu Tiếp theo đá bay con quy yêu không nhúc nhích này vào bên trong hỏa trì Sau đó hắn tìm một cái túi trữ vật từ trong hài cốt của độc giao Thân hình chật lóe xuất hiện phía sau liệt phong thú Cũng đã nó bay vào bên trong hỏa trì Hàng lập căn bản không hề nhìn tình cảnh của hai yêu thú Hắn hóa thành một đạo cầu vòng phi độ mà bỏ chạy Hắn cũng không tin hai yêu thú kia lại thần thông quảng đại đến vậy Trên biển lớn như thế này Hắn tùy ý tìm một đảo nhỏ là có thể khiến cho bọn chúng không thể truy ra Thạch Môn bị hắn phá tan, hàng lập đồn quang biến mất vô ảnh vô tung. Bên trong luyện khí thất không một tiếng động. Chẳng biết là qua bao lâu, từ trong địa hỏa chỉ truyền tới âm thanh vô cùng u độc. Sau đó lóe lên một đạo ánh sáng chói mắt. Từ bên trong địa hỏa phá tan nóc nhà, xuyên thủng cấm chế của động phủ hoàn toàn biến mất. Sau một khắc, luồng ánh sáng ở phía trên hòn đảo lấy tốc độ mà mắt thường không thể nhìn thấy được bay một vòng hết gần lại xa. Sau khi ánh sáng biến mất, liền hiện ra hình dáng của liệt phong thú. Bộ dáng hắn hoàn toàn không thay đổi tựa như là trong hỏa trì hoàn toàn không thấy tổn thương gì hắn nhưng rằng hắn nghiến chặt lại hơn nữa tay chân hắn đang đỡ thân thể khổng lồ không nhúc nhích được của quy yêu quy yêu không có bảo vật hộ thân toàn thân cháy xém râu tóc biến mất xem ra đã chịu không ít đau khổ hai mắt của liệt phong thú ánh lên bạch quang thu liễm vài phần lại sau khi âm trầm một chút chợt biến thành dữ tợn sau đó tay bắt pháp quyết trên ngón tay ẩn hiện bạch quang một lát sau khuôn mặt hắn chợt hiện lên vẻ hung ác vô cùng hắn không nói gì sau khi xác định rõ phương hướng thì biến thành một đạo cầu vòng phá không mà bay đi. Hằng lập đang dùng huyết sắc phi phong điên cuồng chạy trốn, chật toát mồ hôi lạnh toàn thân. vừa rồi phong linh kính trong cơ thể bị ít tà thần lôi vây lại, đột nhiên muốn phát tác khiến cho mọi chuyện không ổn. may mà Hằng lập phản ứng nhanh và vàng tán linh lực của phi phong, sau đó mạnh mẽ áp chế dị biến tiến vào kết đan hậu kỳ. Hằng lập tuy không thể hoàn toàn khống chế được huyết sắc phi phong nhưng cũng có thể tùy tâm cắt đứt linh lực của nó cứ như thế tính hữu dụng của cổ bảo này tăng lên không ít đúng lúc này sát mặt của hàng lập đại biến tất nhiên là liệt phong thú đã thoát khốn hắn không chút suy nghĩ xác định phương hướng rồi rót linh lực vào phi phong cấp tốc bay đi lúc trước hắn làm cho yêu thú vô cùng tức giận nếu bị nó truy đuổi xé xác làm tám mảnh triệu hồn luyện thần là còn nhẹ nữa nhưng khiến cho hắn ảo não chính là dù cách xa như thế yêu thú lại có thể dùng phong linh kính chế trụ hắn điều này rất ngoài ý muốn của hàng lập làm hắn nảy sinh một tia chán nản Có lẽ khi tại luyện khí thất đó liều mạng bỏ ra Kiền Lan băng Châu mới là lựa chọn sáng suốt. Nhưng bây giờ có nghĩ thế cũng vô ích, hắn chỉ có thể hóa thành một đạo hồng quang điên cuồng độn đi. Cứ tầm khoảng 2-3 canh giờ, chừng một bữa cơm thì phong linh kính trong cơ thể của Hàng Lập lại phát tác một lần. Mặc dù lần nào cũng kịp thời áp chế, nhưng Hàng Lập lại lập tức bỏ chạy, chạy khỏi phương hướng ban đầu, đề phòng bị đối phương xác định vị trí mà đuổi theo. Mặc dù tốc độ độn quang của Hàng Lập thua xa liệt phong thú Nhưng vẫn có thể coi là nắm quyền chủ động, kịp thời bỏ cách đối phương một đoạn xa. Nhưng Phong Hy lại chờ cảm ứng Phong Linh Kính lại có thể lập tức đuổi sát theo sau. Cứ như vậy, Hàng Lập và Liệt Phong Thú một trước một sau truy đuổi hơn một tháng thời gian, đi gần hết mặt biển. Trên đường trốn chạy, Hàng Lập lúc thì lo lắng đề phòng, lúc thì lại vô cùng buồn bực. Lý do là hắn không thể luyện hóa Liệt Phong Kính trong cơ thể, có thể vĩnh viễn bị truy đuổi bởi Liệt Phong Thú. Thư này quả là vô cùng cứng cỏi, Hàng Lập luyện hóa một tháng thời gian hoàn toàn không có chút suy suyển gì, cái này căn bản kết đăng kỳ không thể luyện hóa được. Bất đắc dĩ, Hàng Lập không còn cách nào khác toàn tâm bỏ chạy lẫn trốn. Nhưng khiến cho Hàng Lập hơi bất ngờ, chính là Liệt Phong Thú cũng không có thường xuyên sử dụng pháp quyết dò xét vị trí của hắn, nếu không thì yêu thú này đã sớm bắt kịp hắn rồi. Điều này đúng là vô cùng khó hiểu, Hàng Lập hoàn toàn không biết là cách đó mấy ngàn dặm, Liệt Phong Thú cũng đang vô cùng ảo não. Hắn không phải là không nghĩ đến cái cách dùng pháp quyết dò xét vị trí của Hàng Lập, nhưng tình cảnh của hắn và Hàng Lập cũng không khác nhau là mấy. Mặc dù yêu thú đã áp chế linh dịch vào một chỗ, cũng dùng linh lực bao lấy, nhưng cứ cách một khoảng thời gian nó lại phát tác một lần, làm cho hắn không thể không dừng việc động quan vận công áp chế. Mặc dù hắn tự tin cho hắn một khoảng thời gian hắn có thể luyện hóa hoàn toàn vật đó, nhưng hiện tại hắn đang theo sát Hàng Lập, pháp lực không thừa nhiều, căn bản không thể luyện chế, chỉ đành mang một bụng đầy độc khí mà liều mạng bám theo về phần quy yêu, mặc dù đã sớm hồi phục nhưng khả năng độn quang lại quá chậm, Phong Hy định vứt lại hắn ở phía sau một mình đuổi theo. Hắn vô cùng căm tức, nhưng đối với tốc độ độn quang cực nhanh của Hàn Lập cũng vô cùng kinh ngạc, trong tâm cũng đã đoán ra lý do, có lẽ là do Hàn Lập có bảo vật gia tốc. Mỗi ngày qua đi, thời gian mà phong linh kính bộc phát ngày càng dài hơn. Từ lúc đầu là mấy canh giờ một lần, chuyển sang nửa ngày, rồi bây giờ là một ngày Hàn Lập mới phải áp chế một lần, hơn nữa lực bộc phát lại càng lúc càng yếu đi. Cuối cùng sau cái lần hai ngày phát tác một lần thì phong linh kính cũng an ổn xuống, liệt phong thú cuối cùng cũng đã buông tha không thúc giục nó nữa. Tất nhiên là Hàng Lập vô cùng mừng rỡ. Mặc kệ là do yêu thú ở cách quá xa mà làm cho pháp quyết mất linh hay là đối phương gặp phải phiền phức thì đây chính là lúc thoát thân tốt nhất. Hàng Lập không chút do dự uống linh dịch vào, xác định rõ một hướng rồi không hề cố kỵ mà phá không lao đi, bay khỏi phụ cận vùng biển này. Cách hàng lập mấy dặm, trên một hòn đảo nhỏ, liệt Phong Thú đang ngồi xếp bằng trong một cái hang động trống không, sắc mặt xanh mét. Trải qua một thời gian truy đuổi lâu như thế, pháp lực của hắn đã tiêu hao hết, không còn khống chế được dị vật nữa. Yêu thú này không thể xa xỉ như hàng lập, dùng linh dược vạn năm trong khoảnh khắc hồi phục lại linh lực. Bất đắc dĩ, hắn định trú lại cái đảo nhỏ này, chuẩn bị tốn thời gian hoàn toàn giải quyết mối họa trong lòng, sau đó mới đuổi giết hàng lập. Một hồi hao hết tâm cơ mới luyện chế ra phong lỗi ký, hắn quyết định phải lấy lại liệu phong thú cấp 9 sau khi phát ra lời thề độc mới nhắm mắt lại tiến vào cảnh giới vòng ngã hơn một tháng sau hàng Lập cũng đã xuất hiện trên một hoang đảo nhỏ xác định ở phụ cận không hề có yêu thú cấp cao hay là tu sĩ hắn mới hạ xuống đảo tiến vào một cái thạch động tại cửa động bày ra mấy cái trận pháp ẩn nặc hành tung rồi vội ngồi xuống lấy phong lôi sĩ ra hàng Lập nhìn cái cánh thu nhỏ lại bằng bàn tay ở trong tay thì không giấu nổi vẻ mừng rỡ đôi phong linh sĩ này cần phải có phong lôi lực mới có thể sử dụng vậy mà phong hi chỉ có phong lực Từ đó có thể suy ra không cần đồng thời các phong lôi lực mà chỉ cần một trong hai thuộc tính cũng có thể sử dụng được pháp bảo này. Bản thân Hàng Lập chỉ có thể khu sử ít tà thần lôi, tất nhiên cũng có thể sử dụng bảo vật này. Mà theo như lời của Liệt Phong Thú thì nó vô cùng kỳ diệu. Nếu hắn có thể nhanh chóng nắm giữ nó thì với việc bảo vệ tính mạng sau này đúng là có tác dụng rất lớn. Chẳng qua nhìn kỹ linh sý ở trên tay Hàng Lập, trên lớp lông vũ màu trắng bạc mơ hồ chớp lên dấu hiệu bất ổn theo như háng đoán thì bảo vật này lấy ra còn quá sớm nên hiện tại chưa hoàn toàn định hình. mặc dù cũng không phải là như lời nói của yêu thú là hoàn toàn mất đi tác dụng nhưng càng về sau thì uy lực của nó sẽ bị giảm đi. nhưng mà hàng lập hoàn toàn không lộ ra chút kinh hoảng nào, trích tại đầu ngón tay ra một giọt máu tiến hành nhận chủ với cái cánh này. máu huyết bị đôi cánh hút vào bên trong, trong mắt hàng lập hàng quang chớp lóe tung cánh lên trên cao. phong lôi sĩ bị ném lên giữa không trung, sau đó vẫn lững lờ tại đó hoàn toàn không nhúc nhích. Hàng Lâm cũng không thèm nhìn tới, từ 10 ngón tay bắn ra từng đạo điện quang đến đôi cánh làm bộc phát một trận sấm trầm thấp. Sắc mặt của Hàng Lâm trở nên trịnh trọng, linh lực trong tay bắn ra một ngày càng dày đặc. Không lâu sau, một đạo quang mang màu vàng lóe ra khỏi không trung, bộc lấy phòng lôi sĩ ở bên trong. Tiếng sấm xé gió không ngừng vang lên, nhìn thấy cái lòng điện quang của phòng lôi sĩ đang hấp thụ ít tạ thần lôi, tâm lý của Hàng Lâm lúc này mới buông lỏng. Hơn 10 ngày sau, Hàng Lâm thò tay vào bên trong thần lôi, đem phòng lôi sĩ đang dần dần hoàn thiện xuống do hấp thụ ở tà thần lôi nên trên bề mặt trắng muốt của cánh xuất hiện thêm một chút tơ vàng nếu không nhìn kỹ sẽ rất khó phát hiện làm xong việc định hình pháp bảo mà liệt phong thú chưa hoàn thành hàng lập lúc này mới thu hồi lại lôi điện một mảnh ánh sáng xanh lóe ra hấp thụ phong lôi khí vào bên trong cơ thể sau đó hắn rời khỏi thạch động bay lên trên bầu trời của hoàng đảo chuẩn bị kiểm tra uy lực của bảo bối này đứng ở trời cao hàng lập khẽ hít một hơi sau đó bắt đầu điều động pháp bảo phong lôi khí bên trong cơ thể. Kết quả chỉ cảm thấy linh khí đang bành trướng sau lưng, phập phập hai tiếng truyền đến, một đôi cánh dài hơn trượng hiện ra đằng sau, màu trắng tỏa ra có kèm theo chút kim quang. Hàn Lập quay đầu nhìn, ý niệm vừa động thì đôi cánh cũng nhẹ nhàng huy động, không hề có chút sức nặng cứ như là vật vô hình đang tồn tại vậy. Hắn có chút tò mò mà vút về nó, Phòng lỗi sĩ lạnh lặng, còn mang theo chút cảm giác tê tê. Thế tình trạng này, Hàn Lập nhíu mày dùng hết sức, kết quả là toàn bộ bàn tay dễ dàng xuyên qua nó. Đây là Hàng lập dùng mình nhìn vào bên trong cơ thể phòng lùi sĩ đang hoàn toàn yên ổn ở tại đang điền chờ đợi mơ hồ lộ ra bạch quang cái này xem ra chỉ là do linh khí ảo hóa ra mà thôi hoàn toàn không phải là cánh thật điều này khiến cho hàng lập hơi ngạc nhiên bình tĩnh lại hàng lập bắt đầu rót linh lực vào bên trong nó kết quả khiến cho hai cánh chớp động ánh sáng vụ một tiếng dễ dàng đụng đi bay qua bay lại vài vòng hàng lập sờ cầm trầm ngâm một hồi tốc độ hoàn toàn không có cái gì là thần kỳ cả so với trước kia cũng chẳng khác gì xem ra phải rót lôi điện vào để thử một chút nghĩ thế hàng lập cũng không có chần chờ sử dụng ít tà thần lôi hai đạo vàng kim dần truyền vào phong lôi khí bên trong cơ thể trong nháy mắt tiếng sấm truyền ra từ đằng sau hàng lập liếc mắt là nhìn thấy hai cái cánh lắp lóe điện quang không tự chủ được mà triển khai lộ ra khí tức quỷ dị hàng lập tinh thần vừa động thì bên dưới nổi ra một tiếng động trầm vang cộng hưởng người đã vô thành vô tức thuấn đi ra bên ngoài cách mười trượng lôi động thuộc hàng lập đầu tiên là vô cùng kinh ngạc Nhưng sau đó lập tức mừng như điên. Tiếp đó hai cánh lại vung lên trong tiếng sấm, người lại tiếp tục xuất hiện ở bên ngoài hơn 20 30 trượng. Sau một khoảng thời gian, hàng lập thân hóa thành một đạo lôi điện bạch quang, biến mất tại chỗ, đột nhiên xuất hiện tại hơn trăm trượng xa xa, thân hình phiêu hốc vô cùng quỷ dị. Không, không hổ là động thuật thần bí lôi động thuật, tốc độ thuộc. thì còn lâu ngũ hành động thuật mới có thể sánh bằng. Không biết bí pháp bảo này tiếp tục bồi luyện, luyện thì có, có thể nghịch thiên thi, thi, thi như thế nào nữa đây. Không, không trách liệt phong thú cấp chín phải dốc hết sức để luyện chế nó. Hắn vốn là thiên, thiên hạ đệ nhất, nhất về tốc độ rồi, rồi. Nếu, mà nếu mà còn dùng, dùng thêm, thêm cái này, này nữa thì người trong thiên, thiên hạ có thể truy sát, sát nó chứ có thể đếm trên đầu ngón tay thôi. Hằng lập xuất hiện trong một đạo ánh sáng, khuôn mặt vui mừng khẽ vuốt ve đôi cánh, thì thào nói. Sau đó bạch quang lại lóe lên, đôi cánh tự nhiên biến mất. Hằng lập thường không có dự định ở tại lâu nơi đây, nhanh chóng ly khai ngoại tinh hải trở về nội hải. Hắn hiểu rất rõ là mặc dù liệt phong thú tạm thời bỏ qua việc đuổi giết. Nhưng với tốc độ biến thái của nó thì không bao lâu nữa có lẽ nó sẽ về lục soát hải vực này một lần nữa Hắn không có ngu mở đây chờ nó tới giết Nội tinh hải là thiên hạ của tu sĩ nhân loại Tuy là yêu thú vô cùng mạnh mẽ nhưng có lẽ cũng không có gan xâm nhập Chờ hắn tại nội tinh hải ngừng kết thành Nguyên Anh xong thì sẽ chẳng còn phải sợ hãi yêu thú này nữa Còn về phần hư thiên đỉnh bị lão quái Nguyên Anh đuổi giết cũng đã là chuyện quá khứ của 3-40 năm rồi Danh tiếng của hắn cũng đã bị suy giảm Hơn nữa, tu vi của hắn tại kết đan hậu kỳ chỉ cần không đụng đến vài tên lợi hại như manh hầu tử, đối mặt với đám người cực âm cho dù không thể giết bọn chúng cũng có thể an toàn mà trốn thoát. Trong lòng bình tĩnh, Hằng Lập quay trở lại thạch tộng kiểm tra một chút túi trữ vật của quy yêu và độc dao Bên trong có rất nhiều yêu đan của yêu thú cùng một ít nguyên liệu vô cùng trân quý. Đặc biệt ở bên trong đống nguyên liệu này, hắn cũng phát hiện ra một cái ô OH hắc quy sát bằng nắm tay cùng hơn trăm phiến vẫy màu đỏ đây là thứ mà khi yêu thú hóa hình lần thứ hai tạo thành nên trân quý vô cùng, lại làm cho hàng lập bị một phen vui mừng. Nếu dùng hai thứ này mà luyện chế thành hồ giáp thì tuyệt đối sẽ không kém với hoàng lân giáp của anh hầu tử. Nhưng hiện tại hàng lập sẽ không làm như thế mà thu lại trận kỳ quanh động khẩu nhanh chóng rời đi, trực tiếp hướng tới hải vực của phường thị diệu âm môn. Nếu diệu âm môn đã kiến tạo truyền tống trận trải qua một thời gian dài như vậy thì có lẽ cũng đã hoàn thành rồi. Đến lúc đó mặc kệ là chuyện gì xảy ra. Hắn cũng phải xông vào truyền tống trận, truyền tống đi nội tinh hải. Hàng Lập cũng không biết phường thị diệu âm môn ở nơi nào, nhưng chỉ cần tìm được tu sĩ nhân loại là ngay lập tức có thể có tin tức. Nhưng hắn cũng không biết là việc hắn giết chết độc dao lại khiến cho tộc trưởng tộc dao long ở dưới hơn ngàn trượng đáy nước tại vùng biển phụ cận nổi giận. Nó chính là yêu thú ly hỏa dao đã tiến hóa tới cấp chín trung kỳ.